Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giớiaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ Giường đơn hay giường đôi Tác giả Cầm sắt tì bà Người đọc xu Phổ hoa trong hiện thực 29 tuổi Ánh ban mai nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa sổ Lâm Quả Quả bóp vai đứng lên khỏi ghế Thu dọn dốc nước và khay trên đầu giường Đây chính là toàn bộ câu chuyện Ừ Phổ hoa mệt mỏi dụa lên gối Khép mắt nhưng không buồn ngủ Đây chính là quá khứ của tôi và anh ấy Những thứ còn nhớ chỉ có vậy Lâm quả quả đứng bên cạnh giường Vụ vỗ vai phổ hoa Đừng nghĩ quá nhiều Yên tâm tịnh dưỡng cho khỏe Cả đêm cô không ngủ rồi Nghĩ chút đi tôi đi xem lâm bác Chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó Được cô đi đi Phổ hoa gật đầu mắt nhìn lâm quả quả ra ngoài Khi cửa sắp đóng lại Không nhìn được bèn gọi cô ấy lại Quả quả? Sao vậy? Lâm quả quả thòi đầu vào Trên mặt lộ ra vẻ tiều tụy vì thiếu ngủ nhân vẫn nở nụ cười ấm áp Bộ hoa chống người lên Vén lặn tóc trước trán khẽ nói Cảm ơn cô Lâm quả quả xua tay Cảm ơn cái gì chứ? Nằm xuống đi Nói xong liền đóng cửa cho cô Hồn lâu sau vang lên tiếng lâm bác dậy Hai mẹ con, mỗi người một câu Nói về chuyện trong nhà trẻ Của hai nằm trên giường, nhìn ánh mặt trời xuyên qua khe rèm lặn lẽ, lắng nghe và quan sát căn phòng nhỏ Trên bàn viết bài bức tranh vẽ bằng bút xếp và đồ chơi Ultraman Bút màu được sắp xếp gọn gàng trong hộp, bên cạnh là khung ảnh Trong khung ảnh, Lâm Bác dành chiến thắng bước lên bục giảng Khuôn mặt đứa trẻ 5 tuổi có một vẻ trưởng thành trước tuổi Trên giá sách, phần nhiều là sách của Lâm Quả Quả Chỉ có tuần dưới cùng là đồ chơi của Lâm Bác Quả bóng, xe hơi, găng tay bóng chày Và một đôi trượt ba tanh mới tinh Màu xanh rất đẹp Phổ Hoa nhìn đôi giày trượt ba tanh Như đã từng thấy nó ở đâu đó Cuối cùng không chống nổi cơn mệt mỏi cả đêm chưa ngủ Nghiêng đầu trên gối ngủ mất Di động trong túi trên đầu giường reo Cô trở mình không nghe thấy Không biết cô đã ngủ bao lâu Khi cô mở mắt Ánh mắt rơi đúng trên bức tranh bằng bút sáp màu trên bàn viết Và giây sau, cô mới nhớ ra mình đang ở nhà Lâm Quả Quả Bên ngoài chắc đã là buổi tối rồi Về trong phòng bực đèn Phụ hoa xoay người sang bên kia mới phát hiện ra Trên giường còn có một bóng dáng bé nhỏ Lâm bác đang ôm cuốn truyện thiếu nhi đọc say xưa với chiếc đèn bàn Ở chính vị trí tối hôm trước Lâm Quả Quả đã ngồi Đường nét dưới ánh đèn rất giống mẹ Vỗ hoa không cử động, cho tới khi Lâm bác ngẩng đầu, phát hiện cô đã tỉnh, mới ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ bên cạnh. Lâm bác lập tức đặt sách xuống, nhảy lên ghế, cẩn thận e về bước tới bên giường, ngây thơ hỏi. Dì dịp, dì tỉnh rồi à, mẹ nói không được đánh thức dây. Vỗ hoa cười cười, không nén được, liền xoa cái trán mịn màng của Lâm bác. Cậu bé quả thật hiểu chuyện hơn so với mấy đứa trẻ cùng tuổi. Mẹ đâu? Mẹ đang đợi khách ở dưới tầng ạ Mẹ kêu cháu lên với dì trên này Ngoài trời đang mưa Lâm bác chạy tới đầu giường Bưng cốc nước cho phổ hoa như người lớn Dì dịp Dì uống nước đi Mẹ nói một lát nữa dì phải uống thuốc Phổ hoa ngậm cốc nước uống một ngậm lớn Rồi cảm ơn cậu bé Câu chuyện tuy không thu hút phổ hoa Nhưng khuôn mặt nâng nớt của Lâm bác Khiến cô bất giác cho tới đứa trẻ mình từng mất Cô cũng từng tưởng tượng Ban đầu giữ được đứa trẻ thì cuộc sống sẽ như thế nào Có lẽ sẽ không ly hôn với Vĩnh Đạo Cả nhà yên bình Sống những ngày tháng ổn định Nhưng những điều này chẳng qua Cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi Tiếng chuông ở cửa bên ngoài vang lên chắc khách của Lâm Quả Quả đã đến Cô không tiện lộ mặt Chỉ mặc thêm áo khoác để mình nhìn không đến nỗi quá thảm hại Lâm Quả Quả nhanh chóng mở cửa Người khách mái tóc ướt đẫm rước mưa trước trán Rủ rượi dán lên má Nước trên chiếc ô rủ trên tay Vẫn chảy từng giọt Lâm bác con ra đây Cô ấy vẫy tay gọi con Lâm bác rất nghe lời chạy ra ngoài Phổ hoa muốn giữ Lâm bác lại Nhưng nhận ra người đứng phía sau Lâm quả quả Nhất thời không dám tin vào mắt mình Cô vốn cho rằng Sẽ không có bất cứ liên hệ nào với bạn bè Bên cạnh đỉnh đạo nữa Không ngờ chưa đầy mấy ngày Cao Trưởng Phong đã tìm được chỗ của Lâm quả quả Cậu làm thế nào? Tìm được. Có có chuyện gì à? Kéo Triệu Phong bước lên trước, tay nắm chặt thành nắm đấm, giống như đang chuẩn bị điều gì đó, một lúc sau mới miễn cưỡng nói. Chị dâu, em tới đón chị. Đón tôi? Lặp lại lời cậu ta, trong lòng Phổ Hoa đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, giọng nó có phần run rẩy. Cậu, đón tôi làm gì? Đón chị. Cao Triệu Phong, hít một hơi, lộ ra vẻ khó xử Chị dâu, chị đừng hỏi nữa Trước tiên nhanh chóng chuẩn bị đi, em đợi ở ngoài Nói xong liền quay người đi ra, chỉ còn lại một mình phổ hoa ngồi ngơ ngẩn trên giường Lâm quả quả thu xếp xong cho lâm bác rồi quay lại, trong tay cầm một chiếc áo khoác dày. Hãy cô ngồi ngẩn ra, bước tới khoác lên vai cô Mặc vào rồi đi mau đi Lâm quả quả không cười, trong lời nói có vẻ an ủi cũng khiến phổ hoa nảy sinh cảm giác bất an Cô không nén được, liền nắm tay Lâm quả quả, không biết nên làm gì Phải đi đâu, để xảy ra chuyện gì Phải về Bắc Kinh Lâm quả quả ngồi xuống Lâm quả quả ngồi xuống, giúp cô cài cúc áo, ôm vai cô Xảy ra chút chuyện, cần cô về Bắc Kinh Mặc chi áo trước đẻ, tôi đặt thuốc giảm sốt trong túi bên trái Cô nhau uống, cậu ta đang đợi ở ngoài, nhanh đi đi phụ hoa bước tới cửa, vẫn nắm chặt tay Lâm quả quả không rời Đã xảy ra chuyện gì Lâm quả quả không nói Chỉ che giấu bằng cách thở dài Là vĩnh đạo Vỗ hoa nóng lòng vội gìm xuống Giọng nói run rẩy gần như bản thân cũng nghe không ra Cô nghĩ có thể kinh động đến Cao Trữ Phong như vậy chỉ có vĩnh đạo Đừng hỏi nữa Lâm quả quả không muốn trả lời Để cô ra ngoài Đưa mấy thứ tùy thân của cô cho Cao Trữ Phong Ra hiệu cậu ta xuống trước Sau khi Cao Triệu Phong đi, Lâm Quả Quả ôm chặt vai Phổ Hoa Dặn dò cô giống như một người chị gái Phổ Hoa, cô phải kiên cường, biết không? Hai chữ kiên cường quá nặng nề khiến Phổ Hoa rùng mình Lâm Quả Quả đưa Phổ Hoa xuống tầng Che mưa cho cô lên xe Cao Triệu Phong Cô quay đầu nhìn Lâm Quả Quả dần dần biến mất trong màn mưa Trong lòng thầm cầu nguyện cho tất cả mọi người ở bên Bố, mẹ, Quyên Quyên và cả Vĩnh Đạo nữa nhờ cố gắng hết sức kiềm chế đến như vậy Lấy lòng vẫn không ngừng dâng lên một cảm giác sợ hãi và lạnh giá Cô tấm chiếc cúc áo trước ngực thành một nắm Để bản thân mình trứng tĩnh hơn Xe đi trong lạng mưa Nhanh chóng chìm trong bóng tối của buổi đêm Không thể nói được là con đường quen hay lạ Cảm giác bất an và sợ hãi giống như tấm lưới dày Tung khắp bầu trời Vây cô ở giữa Trên đường phổ hoa gọi điện cho bố Hy vọng nói với ông vài câu để lòng vui lên Nhưng tiếng chu vang lên rất lâu Mà không có người nghe máy xem thời gian có lẽ bố đã đi chơi cò rồi trên đường trở về bắc kinh ngoài tiếng mưa đập trên kính xe trong xe từ đầu đến cuối đều bao trùm bởi sự im lặng nửa chừng đi qua trạm thu phí phổ hoa tìm được hai viên hạ sốt lăn cỏi quả, quả đặt trong túi bên người không có nước chỉ có thể rút chẩn viên thuốc tắt trong cổ họng không lên được cũng không xuống được muốn ho cũng không ho nổi muốn nuốt cũng nuốt không xong vị đắng lan ra trong miệng cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải dũng cảm Giống như Lâm Quả Quả nói Trải qua mọi chuyện với Vĩnh Đạo Còn có gì không thể chịu đựng chứ Xe ra khỏi đường cao tốc Tiến vào trong thành phố Màn mưa dần dần nhỏ hơn Cần gạt mưa vẫn chuyển động theo quy luật Phổ hoa nhìn ra ngoài nhận ra ký hiệu đường Phát hiện xe đang lái trên con đường quen thuộc Cách nhà không xa Tại bãi đổi xe cũ Cao Triệu Phong xuống mở cửa xe Chị dâu, đến rồi Cậu ta không quay đầu, lặng lẽ nhìn cô một cái bằng gương chiếu hậu rồi nhanh chóng quay đầu đi. Phổ hoa cảm ơn, để cửa xe, vô thớt quấn chặt áo khoác của lâm quả quả. Trời trọi đứng trước xe, đập vào mắt là ký hiệu lớn, màu đỏ của bệnh viện. Trong sắt đêm biến thành màu khác, dường như nuốt đi tất cả mọi thứ trong bóng đêm. Một người đàn ông, toàn thân vận đồ đen đang đứng cách không xa, là vĩnh đạo. Chỉ nhìn đường nét của anh, cô cũng không thể nhầm. gặp được anh phổ hoa thở phào nhẹ nhõm ít nhất anh vẫn ổn không xảy ra chuyện gì khi anh từng bước đi tới sự nhẹ nhõm trong lòng nhảy mắt biến mất cô đã định chạy tới rồi sững lại đằng sau vĩnh đạo là cánh cửa rộng lớn đã mở một nửa một con đường sâu thẳm đèn hai bên sáng trưng, treo những tấm biển nổi bật màu đen màu trắng có hoa cửa sổ còn bài hộp gỗ chỉ có hai vị khách bước ra trên mặt mỗi người đều có vẻ bi thương cổ hoa bắt đầu run rẩy không khống chế được có thể đột nhiên mềm nhũng đến một chút sức lực cũng không có cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực lan tỏa tàn thân mỗi lần vĩnh đạo tiến lại từng chút từng chút một cô liền lủi một chút nghe thấy bước chân dẫm lên sàn xi măng cho tới khi không còn chỗ để lùi quen nhau bao nhiêu năm cô chưa từng gặp một vĩnh đạo như thế này dưới đôi mắt đỏ ngầu là một quần thâm đáng sợ mái tóc ướt từng lọn từng lọn dính trên mặt nhưng trong ánh mắt anh lại có một sự lạnh lẽo len vào tim cô bị thương lo lắng sốt ruột phổ hoa không phân biệt nổi là cảm giác gì cô giật mình lại lừa một bước tay nắm chặt mua xe anh tỉnh đạo dừng trước mặt cô anh đứng rất gần gần đến nỗi dường như cô có thể ngửi được mùi thuốc xác trùng trên người anh đã bị nước mưa dội qua anh giơ tay đỡ vai cô rất dịu dàng nhưng cũng rất kiên định nhìn anh phổ hoa phổ hoa Anh hít sâu một hơi, xiết chặt vòng tay Buổi chiều, buổi đi chợ mua đồ, bị... Cái gì? Cô bắt đầu run rẩy kéo cổ áo tay anh Không người kiềm chế cơn khó chịu dâng lên từng đợt Sau đó, họ gọi điện cho em mãi nhưng không liên lạc được Sau đó, tìm được anh Khi anh tới, đã không còn kịp nữa Anh kể lại một cách khó khăn Từng giọt lệ tràn ra trong đôi mắt đỏ ngầu Cái gì gọi không kịp nữa Qua và vai anh truyền đến tiếng khóc trong cửa lớn Đâm vào thần kinh cô Trên sân, nhân viên làm việc mặc đồng phục để xe qua Một tấm vẽ trắng chụm kính lên chiếc xe Bến xe nghiến lên con đường gạch Phát ra tiếng có két Toàn thân cô chấn động theo âm thanh đó Tay dường như bấm vào thịt anh Bố Hoa Anh nâng mặt cô lên Cực kỳ bí thương nói với cô Bố Hoa Bố mất rồi Cô căng bản không hiểu anh nói gì Cơ thể mềm nhũng, nhìn bầu trời sương mù, trong đầu dường như có tiếng ù, ù ù, vô tri vô giác, giống như tiếng đồng hồ, lại giống như tiếng khóc tan nát cõi lòng. Cô lấy hết sức để anh ra, có thể bùng nổ sức mạnh, húc đẩy cô loạn choạn chạy về phía trước, xông vào cửa lớn, mang theo con đường gạch. Anh đuổi theo, ôm cô từ phía sau, điên cuồng gọi tên cô. Cổ hoa, cổ hoa, cổ hoa. cô leo lên bậc thềm ngã trước cửa cuối cùng cô dừng lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước tới dưới bảng hiệu ngẩng đầu nhà xét nhà xét nhà xét trong đầu cô nhất thời hỗn loạn mấy chữ đó trở nên mơ hồ cô quay đầu kéo vĩnh đạo hỏi một cách không chắc chắn vừa nãy anh nói cái gì anh ôm cô lòng ngực phập phồng mãnh liệt cuối cùng giọng nói bi thương vang lên bố hoa bố không còn nữa rồi trên giấy chứng nhận tử vong ghi thời gian bố qua đời bên dưới là chữ ký của vĩnh đạo Cổ hoa cầm bút lên tay cứ run run chữ viết siêu vẹo vĩnh đạo bước tới nắm tay cô giúp cô viết nốt ra khỏi phòng làm việc của bệnh viện Cô ngồi trên hành lang Đợi Vĩnh Đạo làm các thủ tục khác Cửa lớn của nhà xác nằm chéo với chỗ cô ngồi Luôn có gió lạnh âm u Mang theo tiếng khóc vọng lại từ cuối hành lang Trước khi vào Vĩnh Đạo kéo cô ra một bên Dường như khẩn trương thương lực với cô Đừng đi đến của hành lang nhé Hai ngày nữa rồi nhìn sau Mặt cô đỏ rực Chỉ còn lại hai đầm nước tối ôm trong đôi mắt Thế nào cũng không thể tập trung được cô lắc đầu một cách máy móc mò mẫm bất tường dài mênh mông vẻ mặt bướng bỉnh vĩnh đào ốp tay lên trán nóng bần của cô cô tránh đi nền gạch phản chiếu ánh đèn âm u nét mặt cô cũng xa vắng em muốn vào em muốn vào cô nhấn mạnh từng từ rít lên qua kẻ răng bản thân giơ tay ra gõ cửa anh không lùi bước thở dài tới cửa sổ của phòng trực đêm đưa giấy chứng nhận Rất nhanh, cánh cửa sắt khép chặt từ từ mở ra, một luồng khí lạnh vuốt sọc lên. Phổ hoa rùng mình, vô thất dán sát vào sau vĩnh đạo. Anh bình tĩnh, kéo tay cô ủ ấm. Cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay, họ trao nhau ánh mắt phức tạp, bước vào. Nhân viên làm việc, theo thông tin trên tờ chứng nhận mà tìm vị trí. Mở tủ sắt, kéo ra giá sắt trong ngăn tủ. Phổ hoa luôn đứng sau, khi sắp lật tấm vải trắng phủ lên đó, cô nhắm mắt, dán chặt vào lưng vĩnh đạo. Được rồi, qua đây đi. Nhân viên đưa tấm khăn trắng cho Vĩnh Đạo. Anh quay người lại, che đi cảnh tượng trước mắt. Lại xác nhận một lần nữa với cô. Em thật sự muốn nhìn chứ. Bộ hoa bịt miệng, cúi đầu im lặng. Cuối cùng lấy hết can đảm, tự tự bước ra. Một cơ thể mất đi sinh mệnh nằm trên giá. Lại gần thêm chút nữa, còn có thể nhìn thấy dấu vết vụ tai nạn xe để lại trên đó. Một vịt máu nâu lan lộ trên bộ quần áo. Miệng vết hơn cấp cứu chỉ khâu đơn giản. dưới ánh đèn kẻ gương mặt xanh xao co rúm hoàn toàn là một người khác so với bố trong tưởng tượng của cô cô không biết cái gì đã chống đỡ được mình mà có thể giơ tay chống lên giá từng chút từng chút tiếp cận bàn tay ở bên ngoài cả đời bố làm kỹ thuật trong xưởng hai tay quanh năm lúc nào cũng có những vết thương lớn nhỏ gan bàn tay có một vết sâu cô không thể nhận nhầm lật bàn tay lạnh lẽo cứng ngắc đó cô ngồi xuống tìm kiếm nếp nhăn trên đó cuối cùng sẽ thấy vết chai thô rám quen thuộc ở giữa khe họ ngón tay toàn thân không còn trọng tâm phổ hoa ngồi bề xuống đất dội lên hanh chóng bằng sắt dường như linh hồn cũng sắp rút sạch tỉnh đạo cúi xuống cẩn thận đỡ cô chúng ta ra ngoài đi được không cô không chút phản ứng cũng đứng dậy không nổi chỉ kéo bàn tay đó không buông phổ hoa Anh vỗ vỗ mặt cô, ôm cô lên để cô dựa vào mình. Cô vẫn đang thiền, cả người mềm nhũng, không ngừng run rẩy. Nhân viên bước lên đóng tủ, cô mới đột nhiên định thần, nhào lên kéo mép xé sắt, tàn nát cỏi lòng gọi một tiếng. "Vô!" Thế giới của phổ hoa sụp đổ, thậm chí cô cũng không biết trở về nhà kiểu gì. Vì sao có rất nhiều người bên giường quan tâm gọi tên cô? Ngoài người mệt mỏi và đau đớn, trong đầu cô trống rỗng. Cái gì cũng không nghĩ ra, không đau khổ, cũng không náo loạn. Ngồi bên giường, im lặng đến khác thường. Có người nắm tay cô, liên tục xoa nắng tay chân lạnh lẽo của cô. Cô quá mệt, không muốn quay đầu, nhìn rõ đó là ai. Ánh mắt lại lạc đến một góc trong căn phòng rồi dừng lại ở đó. Nhớ về gương mặt bố trước khi rời nhà. Uống chục nước đi. Giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa. Xoa đầu cô, khẽ vỗ vai cô, giống như đối xử một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tả. Bộ hoa bộ hoa cô định thần quay về hướng anh nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng khóc ngắt quãng ở ngoài cửa mẹ cũng chen lấn trong đó vì rất đau buồn nên cô đắp chăn trầm đầu để bản thân mình co vào đó được bóng tối ôm ấp trong bóng tối cô nghe thấy tiếng thở dài dường như chạm vào vết thương trong trái tim nước mắt chảy xuống sự tồn tại của vĩnh đạo là niềm an ủi lớn nhất trong giờ khách này nhờ với thân phận của họ cô không thể biểu hiện quá mất trước mặt anh tiếng khóc bên ngoài dần yếu đi ban đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy rõ âm thanh không khí giãn nở bộ hoa lật chăn ngồi dậy cầm khung ảnh đầu giường giảng sát lên má nóng bừng dưới ánh đèn cô nhìn vào người trong ảnh đó là bức ảnh chụp trung hiếm hoi của cô và bố tại hiệu chụp ảnh đường nét mặt mũi giống nhau một cách khó nói cũng là sự ngầm ăn ý giữa hai bố con những năm qua cô mới có thể trở về bên bố khi gặp thất bại và những điều không như ý nhưng bây giờ Bố đã không còn Nghe thấy tiếng động khẽ trong phòng Cô chần ngẩn đầu mới phát hiện ra Vĩnh đã ngồi trong góc cánh tay giao nhau trước ngực Vẫn gãy bí thương hiện rõ trên mặt Tuyệt không ít hơn cô một chút nào Uống thuốc đi Anh bước tới Cầm cốc nước và viên thuốc trên đầu giường Em không thể ngã xuống Bố chỉ còn mình em thôi Cô nghe lời Ngoan ngoãn uống thuốc Ngày hôm sau khi trời trưa sáng, Phổ Hoa đã ra khỏi giường, tìm một bộ quần áo đen trong tủ, vẫn tóc hành bối bằng chiếc bút chì. Mở cửa phòng, trong phòng khách mùi thuốc lá nồng nặc, người đến chi buồn tản đi, trên bàn trà bày cốc, kẹt tàn đã dùng, vĩnh đạo nằm trên ghế sofa, đắp áo khoác. Đầu gói lên tay, nghe thấy tiếng kẹt cửa, anh liền ngồi dậy. Phổ Hoa không nói gì, đi vòng qua ghế sofa, vào phòng tắm, chỉ đơn giản rửa mặt, gội đầu. Dùng nước ấm vẽ lên đôi mắt khô Kỳ ra anh sẵn tay áo lên thu dọn đồ đạc trên bàn Phổ hoa bước qua đó cầm rẽ lau từ tay anh Anh đứng bên dấu vết của việc thiếu ngủ hiện rõ trên mặt Cô biết bản thân mình cũng chẳng ổn Nhưng vẫn thu dọn đồ đạc Quay lưng nói với anh Em uống thuốc rồi Đã một buổi sáng Phổ hoa đóng cửa trong phòng sắp xếp hậu sự của bố Những việc muốn làm đều viết trên giấy Liệt kê rất rõ ràng Cô vẫn không muốn lên tiếng, việc gì cũng viết trên mảnh giấy đưa mẹ hoặc vĩnh đạo. buổi trưa, Quyên Quyên vội đến, mang theo đồ ăn, phổ hoa bày trên bàn, kéo Quyên Quyên vào trong phòng bố, khóa trái cửa. Sao vậy? Quyên Quyên thấy cô bật máy thu thanh, bật âm thanh ở mức lớn nhất. Tiếp sống chương trình Bình Thư đang phát. Chú thích, Bình Thư là một hình thức văn nghệ nhân gian của Trung Quốc. Khi kể chuyện, câu chuyện dài dùng khăn, quạt làm đậu cụ. Phổ Hoa thu dọn quần áo bên gối Nhòi người lên đó Mệt mỏi, dây dây thái dương Lấy ra tờ giấy xếp gọn gàng trong túi Mua giúp mình chút đồ Quyên Quyên nhìn bản giấy Dùng mua bàn tay áp lên trán Và sau gáy cô Vẫn hơi sốt, không ra mồ hôi Không thì đi xem một chút Vì có thể để người khác làm Cô cố gắng lắc đầu Chống người lên ông Quyên Quyên dựa vào vai cô ấy Mình muốn tự làm Uống thuốc là được Phổ Hoa Giọng của Quyên Quyên trở nên nghẹn ngào, trong mắt lộ ra vẻ thương xót và thông cảm. Mình biết xảy ra chuyện này, cậu nhất định rất buồn, nhưng, việc đã đến nước này, cậu phải kiên cường, bố cậu tuy không còn, nhưng vẫn có bận mình. Phổ hoa lâu mắt khô, ngoài đau đớn vẫn là đau đớn, trong lòng trống rỗng, không phải không muốn tưởng nhớ và bị thương, chỉ là không còn sức mà thôi. Mình biết, Nhân vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Anh chút đồ đi, mình mang sang cho cậu nhé. Quyên quyên hỏi nằm một chút để cậu ăn trước đi phổ hoa xua xua tay dựa lên gối vào nhỏ âm lượng của máy thu thanh để mình ở cùng cậu Quyên quyên ngồi cạnh cô kéo tấm mền đắp lên người cô đút tờ giấy vừa nảy vào trong túi áo lo chuyện hậu sự về công việc cực kỳ rườm rè kiệt sức cả nhà cô của phổ hoa đến lo liệu giúp cô từ đầu đến cuối vĩnh đạo cũng ở đó phổ hoa không biết anh tới khi nào hoặc anh không hề đi Anh phụ trách tất cả việc tiếp đón, tiễn đưa về việc bên ngoài, giảm bớt vất vả cho cô. Hàng sáng khi cô dậy, trên bàn để bày mật ong và thuốc, bữa ăn cũng đặc biệt được chuẩn bị, đều là những món cô từng thích ăn. Trong thời gian này, cô quả thật không ăn nổi cái gì, cũng không xoay gương, sợ hai má gầy đi, đôi môi khô nẻ, cô không còn quan tâm nữa. Nếu nói bình thường thì chỗ nào cũng đều không thoải mái, nhưng nếu nói cô bệnh thì phổ hoa vẫn kiên trì được. Hai hôm trước khi đưa linh cậu đến nơi hỏa táng, Quyên Quyên đưa cô chọn áo cho bố. Trong cửa hàng, cô giơ áo dài kiểu Trung Quốc màu đen lên, so với ánh mặt trời. Đột nhiên đầu óc quấn ván ngã trước ngoài hàng. Khi cô được đỡ lên, bộ quần áo trên tay đã bẩn, cổ tay cũng bị trầy một miếng da lớn, chảy máu. Cô dựa lên tường khói nhọc thở dài hai hơi. Dựa vào người Quyên Quyên dặn dò: Đừng, đừng nói cho anh ấy biết. Quyên Quyên biết cô đang chỉ điều gì. chẳng có cách nào với sự cố chấp của cô hà tất phải như vậy phổ hoa kiểm tra xong chỗ ngã sực da cắn môi buông tay áo xuống phủ bụi đất yếu ớt tội như đang độc thoại dù sao sau này cũng là một mình